Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net oh. Cậu ngồi rồm xuống, mở băng keo trong da Đem đầu tóc của Zizichi Làm nó rối tông như một cái ổ quà Cuối cùng xuất ra đại chiêu Biết tôi là ai không? Tôi là chân ái của anh ấy Không thể quẩy quá lâu được Nói tên like vẫn còn hình tượng idol cần phải giữ gìn Zizichi cực kỳ kinh hoảng Lần này như đang nằm mơ Tên tâm thần nào vừa trốn viện vậy Điều khiến cô không rõ nhất Chính là hạ nhiên tới khi nào biến thành gay Đi thích một tên đàn ông thế. Sau khi về tới nhà, Đào Tây Lai cẩn thận nhớ lại những thao tác điều luyện vừa rồi của mình. Cảm thấy nhiều chi tiết mình có thể làm tốt hơn nữa. Nhớ lại những động tác mình làm tốt. Cậu không nhịn được mà ngây ngô cười. Giàn Tích đang ngồi trên sofa thêm tivi ném cho cậu một trái ốc chó. Em thân kinh à? Đào Tây Lai vẫn hát hát cười, chụp trái ốc chó. Giàn Tích nhẹ nhàng hỏi. Tối nay em làm gì vậy? Đào Tây Lai luyện cô nhị khúc. Giàn Tích Liên niên trước cầu thêm một chai óc chó nữa. Em nhanh quay về đoàn làm phim đi. Ôi, chị hối thúc em, chị đuổi em đi, chị không thương em. Biết rồi là tốt. Gian Tích mặc kệ cậu, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên, có cuộc gọi đến. Cô vừa nhìn vào màn hình, sắp màn lại thay đổi, đợi vài giây, sau đó vẫn mất máy. Gian Tích không lên tiếng, Diêu Di Chi đã chuẩn bị kịch trước khi gọi điện, mờ mịt liền nói, "Cô Gian, giữa hai chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?" Gian Tích đứng dậy, bước về phía cửa sổ, giọng nói bình tĩnh làm cái gì? Tôi và Hạ Nhiên. Diêu Di Chi gằn răng nói những chữ này, cố ý tăng thêm một tông giọng. Cô ta muốn khống chế không khí, cố ý dùng châm mặc tạo áp lực cho giản tích. Giản tích vô thần vô giác có lẽ mà nói một tiếng. "Ồ, oh. Diêu Di Chi, bị sự chế định của cô làm cho có chút nôn nóng." Tôi cùng Hạ Nhiên thấy nàng mặt bạch, cô không hoàn rõ ràng mà đã tìm người đi để đánh tôi. Cô làm như phải có phải là không có lý lẽ không? Giản tích, đánh cô. Đa Linh lại vẫn trăm trăm chú ý đến động tĩnh ở bên này, vừa nghe đến từ mấu chốt, lập tức liền tiếng. "Chị, đưa cho em, em nói cho, em sẽ kết cô ta thêm." Gian Tích giơ tay che miệng cậu, giọng nàn nhạt, nhạt thái độ nhàn nhạt, nhạt hỏi Diêu Di Chi, "Cô bị thương?" "Đúng, bị thương có nghiêm trọng không?" "Nghiêm trọng? Nghiêm trọng tới mức nào?" "Diêu Di Chi, gần chết." Diêu Di Chi rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa, lớn tiếng nói, "Cô ra hắn!" Gian Tích liền lên điện thoại ra ra, người người lộ tai lại tiếp tục Có chuyện gì? Giản Đế Nam lại cô ta mềm như bông này, chính là phản ứng lần với đối phương không chịu nổi, mà những tính toán của Diêu Di Chi đã bị thất bại. Lúc này đây, ngữ khí của Diêu Di Chi có bắt đầu ki liệt hơn. Cô không có chút sợ hãi nào sao? Sao tôi cướp hạt nhân từ tay cô, đều là phụ nữ với nhau, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng cô cũng không cần thiết phải dùng thủ đoạn đi chàn lỗ như vậy. Mau lên lại giàn tay vào nghe, mẹ nó, cũng tức đến hổ phoi, giản Đế một chút cũng không giận, cười nói: Diều cái gì chi đó đúng không? Cũng là phụ nữ với nhau, kỳ thực tôi cũng có thể hiểu được tâm lý của cô, trưởng thành rồi suy nghĩ cũng có mục tương đồng, cho nên những kẻ xấu xí tương dư những lần này để đổ lỗi cũng có thể hiểu được. Diều gì chính tức giận. Ý của cô là gì? Chính là ý mà cô muốn nói lúc trước đấy. Ánh mắt giận tức trở lại, ngữ khí cũng trở nên sắc bén. Cô nghĩ cô là ai, đến tôi mà cô cũng muốn gọi đi làm phiền à? Đúng, là tôi gọi người tới đánh cô đấy, nhìn vào gương đi, cô sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại muốn đánh cô. Diêu riêng chi khẳng ấy phát rôn Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát Báo đi Giả thích gửi lạnh, tôi sợ cô à Cô nghe cho rõ đây, kẻ đàn nhớ thương người đàn ông của tôi Tôi giết chết cả đó Đàn thế là nhìn huyết sôi trào, nhị không được vỗ tay Hay Giả thích hùng hồ dọa người Cô Diêu, những lời tôi nói cô nhớ kỹ cho tôi Cô nhớ kỹ con người của cô Cũng nhớ rõ sắp mặt mà tôi dành cho cô Sau đó không để cho đối phương Có cơ hội lên tiếng Gián thích tựa mình đặt dấu chấm hết Cho cái vai hề khôi hài này Cô và Hạ Nhiên đến với nhau không dễ dàng gì Trải qua quá nhiều chất trở Để bảo vệ cho gia đình của mình Gián thích tuyệt đối không làm một quả hồng mềm Mặc cho ai muốn nắn thì nắn Wow chị ơi em yêu chị muốn chết Đào tuyên lai like bày ra khuôn mặt mềm luyến Ánh mắt gián thích lạnh đi Nhìn về phía cậu Em hôm nay đi đánh người phụ nữ kia Đào tuyên lai like gật đầu Mắt chứa động tác muốn mày cô nhỉ khúc Vừa động vừa lên tiếng Em chính là một người đàn ông đẹp trai nhất người, dám cho cô ta sờ tim mức ngỗ ngoan điều lệch vị trí. Giản đích đau khổ mà quay đi, thật sự là không muốn nhìn tí nào. Em lại gây chuyện. Hái chọc chi, em sửa đẹp ngay. Lão Thiên Lai là một đứa em cực kỳ yêu trị, vết xấu được dưỡng thành từ nhỏ khó mà sửa được. Chờ anh về, mắt anh ý quỳ xuống dập đầu nhận sai đi, yếu cầu anh ấy giải quyết một quan hệ lang nhang này đi. Nè nè này, này, này. giản đích nhìn cậu. Chị cảnh cáo em, đừng có động đến anh rể em, chuyện như vậy chị cũng không trách ấy sao? đó đôi lai khó hiểu, vì sao chỉ phải trách anh ấy, anh ấy của bạn gái cũ dây dưa không rõ. Làm bạn gái cũ quay gáy lằng nhằng, anh ấy cũng là người bị hại, nhưng ngay cũng có lỗi. Dạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net